các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ôi lỗi thổi, đi về phía hàng rào cuối vườn rồi biến mất. Toàn đập mạnh vào vai thước và kêu lên. Vậy là đúng rồi. Dung hỏi, anh bảo đúng là đúng cái gì? Thì cả hai bác với tôi đều nhìn thấy cô ấy đi về phía hàng rào ở cuối vườn mà. Vũ Xuân nhìn Dung kể thêm. Vâng. Có đến cả tháng trời tôi không dám đi ngang căn nhà số 24 này nữa. Hình ảnh cô Mai cứ ám ảnh tôi mãi. Mỗi lần đi ngang đây, tôi đều thấy cô ấy. Một hôm tôi lại đánh liều thử một lần nữa xem thế nào. Hôm ấy tôi lái xe đi chậm chậm và nhìn vào. Thì bỗng có con quả đen bất ngờ xuất hiện. Kêu lên một hồi thảm thiết, rồi từ ngọn cây lao vụt xuống, đâm mạnh vào kiếng xe của tôi. Tôi sợ quá thắng gấp lại, mở cửa xe bước ra, thì không thấy có con quả nào cả. Tôi thành chỉ thấy ớn lạnh, Quay đầu nhìn vào nhà này thì tôi lại thấy cô Mai ở bên hông garage đi về cuối vườn. Từ đó tôi mới kết luận chắc chắn là cô Mai đã chết oan trong căn nhà này. Bà Lâm trầm giọng bảo Dung: "Mẹ nghĩ chỉ còn có cách là đón cha lại làm lễ cầu hồn ngay trong căn nhà này thì cô ấy mới không về nữa con ạ." Tước góp ý: "Theo con thì phải tìm thấy xác cô ấy đem chôn ở ngoài nghĩa địa." thì mới coi như là giải oan cho cô ấy thì cô ấy mới không có có về nữa mẹ ơi. Vũ Xuân trở lại câu chuyện của mình, ông nói: Ít lâu sau thì ông Hưng bán căn nhà này cho ông Trưởng. Nghe nói ông Hưng bỏ sang tiểu bang khác, cũng có người bảo ông ấy đã về ở hẳn bên Việt Nam rồi. Ông Trưởng dọn vào cũng không ở được đành bỏ trống đi chỗ khác rồi bây giờ bán lại cho bà. Bà Lâm chen vào: "Như vậy thì chắc chắn Là ông trưởng cũng thấy cái gì đấy nhưng mà không dám nói ra, lặng lặng bỏ nhà đi rồi bán nhà. Vũ Xuân bảo bà Lâm, cháu thấy hai bác dọn vào. Cháu cứ phân vân vãi mấy lần định vô hỏi thăm, nhưng cháu lại sợ là hai bác không thấy cô ma hiện về mà cháu gợi ra để làm hai bác sợ. Mãi đến hôm nay thấy hai ông, cháu nghĩ dù sao đàn ông với nhau cũng dễ nói chuyện nên cháu mới liều chạy vào gõ cửa. Tước nhìn Vũ Xuân hỏi Bây giờ ông thích sao? Có nên báo cảnh sát không?" Tước lắc đầu, nhắc lại. "Cảnh sát tao tin chuyện hồn ma, mình phải tự tìm xác cô ấy trong căn nhà này rồi mình đem chôn ở ngoài nghĩa địa thì cô ấy mới siêu thoát chứ." Dung hỏi Vũ Xuân, "Vậy là ông vẫn nghi là ông Hưng giết vợ à?" "Vâng. Có thể vì ghen mà giết vợ, cũng có thể là lỡ tay không cố ý chê đánh nhưng mà lỡ tay đánh chết vợ ngoài ý muốn." Nhưng chuyện ấy đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là làm sao để hồn cô Mai được yên nghỉ không hiện về nữa. Toàn nghiêm trang bảo: "Nếu xác cô Mai còn ở trong căn, căn nhà này đó, thì cái chỗ duy nhất để để ông chồng giấu xác vợ là cái nhà kho sau lưng garage." Câu nói làm bà Lâm thấy ớn lạnh xương sống. Chắc đúng như vậy rồi, bởi hồn ma cô Mai đã dắt chồng bà ra ngủ ngoài ấy. Cứ con chó kỳ của bà cũng cứ lao vào mà sủa. Nhất là cô Mai, lần nào hiện về cũng đi về hướng đó. Bà toan lên tiếng thì toàn đưa mắt nhìn tước, khẽ gật đầu làm hiệu, tước hiểu ý bà vợ. "Em, em đưa mẹ về đi, khuya rồi, anh ở lại đây nói chuyện với ông Sơn." Bà Lâm tuy sợ hãi lắm nhưng vẫn hiếu kỳ muốn nghe cho dứt câu chuyện, dung phải rục hai ba lần, bà mới chịu đứng dậy bà cũng không dám lên lầu lấy quần áo nữa, nhanh nhẹn đi sát bên rung ra xe. Bà quay nhìn lại phía gara và luống cuống mở cửa xe chui vào. Trong nhà tước hỏi Vũ Xuân, bây giờ ông tính sao? Vũ Xuân tha thiết đáp: "Ba lần tôi gặp hồn cô Mai, tôi có cảm tưởng cô ấy muốn nhờ tôi làm cách nào để giải thoát cho cô ấy khỏi căn nhà này. Cho nên hôm nay tôi mới mạnh dạn vào đây để nhờ hai anh giúp tôi." toàn đưa mắt nhìn tước. Tước lúc này không còn hăng hái như khi mới đến đây, anh đột ngột thay đổi ý kiến, đánh đo trình bày. Lúc đầu nghe nhà tước kể, tôi tò mò chạy lại đây xem có đúng là nhà này có ma hay không. Quả nhiên tôi chưa đến nơi đã gặp ma rồi. Lúc ấy tôi cũng có ý định như ông, nghĩa là đưa cô ấy ra khỏi căn nhà này. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy vấn đề nó không đơn giản như mình tưởng cứ cho rằng xác cố hiện đang chôn ở sau gara, mình cũng đâu có thể nào đào lên khơi khơi được. Cảnh sát sẽ thẩm vấn lôi thôi lắm, không khéo. Hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net